Đám người hạng lập không những thần niệm không cách nào phát ra xa khoảng trăm trường, mà ảo giác trong đám sương mù chậm chất, làm cho người ta khó có thể phòng bị. Điều làm cho người ta đau đầu nhất, chính là lớp bùn ướt sụn phía dưới, sinh ra một loại quái trùng được gọi là khuê trùng. Những con trùng này đều có một cơ thể có đốt như con rết, bên ngoài thân lại có vô số những cái miệng, có thể phun ra một loại khói độc, lại có liên quan hội thể. Là hữu thực pháp bảo và thôn về tu sĩ. Nếu như chỉ là một hai con, thì đương nhiên sẽ không bị đám người đại hán bích nhãn và tu sĩ đệ tâm. Nhưng loại quái trùng này là là loại trùng sống tập trung thành đàn, từ trong bùn bộ nhào ra cùng lúc hàng chục con. Có dài, có ngắn, lại còn có năng lực bay từ dưới lên không trung. Đương nhiên sau mỗi lần kinh động đến đám trùng này, đều làm cho đám người tay chân luống cuốn. Nếu không phải là thân mang nhiệm vụ tuần tra, thì bọn họ đã trực tiếp bay qua chiều trạch rồi. Những con khuê trùng này cũng không có cách nào theo đuôi được. Nhưng đội tuần tra đến là để tìm tung tích của dị tộc, nên không thể bay cao như vậy, chỉ có thể bay thấp gần mặt đất. Cứ như vậy, việc khuê trùng tập kích đương nhiên là thường xảy ra, làm cho người ta khó có thể phòng bị. Thậm chí có một lần, họ kinh động một đám trùng cực lớn, thoát một cái từ dưới chiều trạch. Úng Úng xuất hiện ba bốn trăm con khuê trùng Nếu không phải là hàng lập Chợt phát ra nguyên từ thần quan Làm cho loại quái trùng này bị không chế trên không Rồi dùng linh hỏa của đại pháp thần uy thiêu chết hết chúng Thì đám người này quả thật Đã bị thiệt hại nặng Nhưng cũng vì lần ra tay này của hàng lập Mà làm cho đám thủ hòa Vốn có chút hoài nghi với thần thông của hàng lập Nhìn về hắn với ánh mắt hình như Có vài phần tin phục Đương nhiên phụ lê chịu trạch ngoài khuê trùng ra Còn tồn tại rất nhiều nguy hiểm khác. Còn có một loài cổ thú, được gọi là ngân đầu thú, rất thích ẩn nấp trong rừng sâu của chiều trạch. khinh thường tất cả sự chém giết, có thể tự mình tách rời cơ thể, làm hàng lập cũng cảm thấy khó đối phó. May mà hành động của con thú này có chút chậm chạp, hơn nữa có tính địa vực cực cao. Chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi địa bàn của mình thì sẽ không truy kích. Cho nên tính nguy hiểm của nó cũng không đáng sợ bằng khuê trùng. Nhưng cứ như vậy, chỉ tiến vào không lâu, đã làm cho đám người hàng lập hiểu rõ được, tại sao nơi này bị gọi là khu vực tuần tra cấp một. Đám người dường như lúc nào cũng duy trì cảnh giác cao độ, nếu không cẩn thận sẽ chịu thiệt lớn. Cứ như vậy, thoát khỏi đám người hàng lập, đã xâm nhập vào chiều trại hơn 20 ngày. Trên đường đám người rất cẩn thận, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện ra tung tích của dị tộc. Lần này, Mã Đạo Sĩ thở phào một hơi, không khí ngưng tụ bao phủ cả đội. Cũng không cảm thấy nhẹ hơn. Ngày hôm nay, Đám người cầm trăm tay dì lên bàn, Bay cả nửa ngày. Cho dù bản thân là một tu sĩ cấp cao, Cũng không cảm thấy có chút mệt mỏi. Dù sao trong thời khắc này, Cần phải duy trì tinh thần tập trung tuần tra. Sự tổn hào tinh thần thật sự là không nhỏ. Lúc này phía trước, Xuất hiện một đầm nước trong. Bên đầm có một mảnh đất đầy đá vụn. Bên trên có một hàng lục trúc xanh khác thường. duyên dáng kiều mị. Khi trận gió mát thổi qua, Làm cho mảnh đất đó như một bức tranh đẹp vô cùng Họ đều không kiềm được mà động lòng Sau khi đại hán Bích Nhãn và những người khác liếc nhìn nhau Thì lúc này đồn quan lén lên kề sát và hàng lập cùng kính nói hàng tiền bối, mảnh đất này không tội hay chúng ta nghỉ ngơi một chút đi Lát nữa lại đi tuần tra Được, cẩn thận một chút Kiểm tra qua đã, xem có gì khác thường không Hàng lập không có ý phản đối Chỉ lạnh lùng dàn dò một câu Trên cả chặng đường, Hạng Lập rất ít khi ra lệnh, đối với một số đề nghị của đám người Đại Hán Bích nhạn cũng đa phần tiếp nhận. Điều này làm cho quan hệ giữa Hạng Lập và đám người bất giác trở nên quen thuộc hơn. Điều này là tất nhiên. Trên khuôn mặt của Đại Hán Bích nhạn lộ ra một điều cười, vẫy tay với đám người khác đang đi lên từ phía sau. Lúc này hai người già và đôi phụ phụ lận lượt bay qua bốn hướng một vòng, dị linh bàn trong tay không có chút phản ứng đám người mới yên tâm hạ xuống mảnh đất đó. bọn họ lần này sẽ không lưu lại không lâu, nên nhanh chóng đi tìm một chỗ sạch sẽ thích hợp cho mình. lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng hồi phục lại tinh thần đã tiêu hao. Hàng lập thân là tu sĩ hóa thần, ngoài ra đã từng tu luyện đại diện quyết, đối với chặng đường tuần tra này vẫn chưa cảm thấy khổ cực, cho nên không ngồi xuống như những người khác, mà đi thong thả về phía đầm nước thăm dò một lát. đầm nước không sâu lắm. Nước trong đầm trong suốt có thể nhìn thấy đáy đầm, còn trong nước có một loài cá màu bạc nhỏ bằng ngón tay, đang bơi qua bơi lại có vẻ như vô hại. Nhìn thấy cảnh tượng này, hạng Lập hơi nhướng mày, trong tiềm thức ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt lướt qua hơn 10 cây trúc gần đó. Gió nhẹ nhẹ thổi gần đó, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng, rõ ràng là có điểm gì thường. Đám mười mấy người của đại hang mịch nhạn, người thì uống nước bên đầm, người thì ngồi dưới đám trúc, Và đều không nhúc nhích Hàng lập xoay chuyển ánh mắt Liết một cái trên mặt nước yên bình như gương Sau một lúc trọng ngâm Đồng tử chợt coi lại Nhưng lập tức khôi phục trạng thái như thường Hắn từ từ quay người Chân nhấc lên một bước Nhưng muốn đi về phía đám trúc xanh Nhưng không có người nào phát hiện ra Trong cái khoảnh khắc hàng lập quay người Mười đầu ngón tay thua vào trong tay áo Liền bắn ra Ánh sáng đỏ loán lên Mười ti chớp hiện ra Rồi làm một cách kỳ dị vào đám đá vùng trên mặt đất. Cả một quá trình không một âm thanh tiếng động, Không có chút dấu hiệu nào lộ ra. Hàng lập từ từ đi đến bên đám trúc xanh, Dừng bước trước một gốc cây, Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào nó. hành động lần này của hắn có chút cổ quái, Làm cho người thiếu niên họ doanh, Và nữ tư họ hứa không khỏi dừng mắt lên, Kinh ngạc nhìn. Nhưng hàng lập đối với hai cái nhìn đó, Lại coi như không thấy. Một lát sau trong mắt hàng mang bắn ra, Một đường kim quang phùng ra như tiền sát đánh chém vào thân cây trúc. Chỉ nghe thấy tiếng răng rác vàng lên, cây trúc từ giữa đứt đôi. Thiếu niên hỏi doanh có chút kinh ngạc. Hứa tiên tự cũng đột nhiên mở to mắt ra, nhưng không đợi hai người này có ý nghĩa khác trong đầu, thì cảnh tượng khó tin phía trước làm cho hai người lập tức kinh hại vô cùng. Từ chỗ miệng của nửa cây trúc bị đứt đôi, đột nhiên phùng ra một dịch thể màu xanh sầm, tàn hồi vô cùng, mùi bốc lên cao vài thước. Điều mà càng làm cho người ta kinh ngạc, chính là cùng một lúc cả mặt đất rùng lên, một tiếng thét đau đớn vàng lên, những cây trúc khác cũng rung bần bật, lại hóa thành một xúc tu màu xanh, giống như những tu bạch tuộc hùng hăng chọc về phía hàng lộc. Nhưng với sự thần thông của hàng lập, làm sao có thể để cho nó đắc thủ? Thân hình chỉ thoáng một cái đã biến mất, một khắc sau lại xuất hiện phía trên không trung của đầm nước, ánh mắt nhìn chăm chú vào cảnh tượng những xúc tu đang nhảy lên điên cuồng. Đám đại hàng mỹ nhạn vốn đang ngồi gần đó, cũng sớm bừng tỉnh từ trong nhập định, nhìn thấy kinh biến, mọi người cũng lần lượt bay lên không trung, có chút vội vàng, thậm chí lập tức phóng ra vô số pháp bảo, phi kiếm, phi đao, chém về phía những xuất tu. Họ nhìn thấy một hàng lập, một đao cắt đứt những xuất tu, đương nhiên trong tiềm thức cảm giác không đáng là gì, nhưng đó lại là điều làm bọn họ không nghĩ tới, những phi đao phi kiếm này khi vừa chém lên những xuất tu, thì lại phát ra những âm thanh quái dị của kim loại va vào nhau, rồi dễ dàng bắn ngược trở lại. Ngay sau khi đám đại hang bích nhạn hoảng sợ, muốn dùng những bảo vật khác để công đánh địch, đám đắp đá vụn ở bên đầm nước vốn màu xám trắng, thì đột nhiên lại biến thành màu đen. Tiếp đó, đám đám vàng vẹo chớp đồng, rồi biến thành một cái đầu vầy cá lớn màu tím đen. Họ lại ở trên người con đại cổ thú đầu to ấy. Con thú này như một cái hình tròn, không có cách nào có thể nhìn thấy miệng và mũi. Nhưng trên lưng là mọc ra hơn mười mấy con cổ thú cổ quái với những xúc tu dài. Nó kề sát vào đầm nước rồi biên hóa nằm phục ở đó. Còn mười mấy cây trúc xanh đều là do những xúc tu phía sau hóa thành. Vừa này, đám người Đại Hán chỉ là nằm trên người con thú đó nghỉ ngơi mà thôi. Cũng không biết con thú này có thần thông gì. Không nhận giống được thần niệm của mọi người. Mà ngay cả dị linh bàn cũng không cách nào phát hiện ra. Động thủ Hạng lập nổi bên trên đầm nước. Miệng phát ra mênh lệnh Đám đại hán bích nhãn trong lòng rùng mình Lúc này đều lần lượt tung ra bảo vật của mình Cũng một lúc phát ra những quan hà Màu sắc khác nhau Khi thế hừng hừng hướng về chỗ nằm của con cự thú Cổ thú lại không kỹ định tháo chạy Ngược lại những xúc tu trên lưng Không ngừng khô lên Huyền hóa ra một mạng quan ảnh màu xanh lục chắn trước cơ thể mình Hạ bên va và vào nhau Âm thanh âm âm nổi lên Những xúc tu cứng cỏi không hề kén pháp bạo Bất luận là bảo vật có tấn công vào, cũng khiêm nhường mà phản công quay trở lại. Hoàn toàn không có cách nào chạm được vào người nó. Thiếu niên hỏi doanh nhìn thấy, liền hừ một tiếng, hai tay trả sát lại dơ lên. Bỗng nhìn trong tay hiện ra một đám quan điện kỳ dị đỏ vàng. Sau khi phun ra, liền hóa thành vô số quyền đầu lôi họa lào xuống phía dưới. Còn hứa tiên tự trên người cũng phát ra ngần sắc hàng quang, nhấp nháy điên cuồng. Vô số lời quang thuộc tính băng cũng rơi xuống ầm ầm hai loài lôi hỏa đồng thời phát ra uy lực đang vào nhau, khi thế khác thường. sau một trận lừa mình in tay nhức ốc, lừa quan cho loá đã hoàn toàn bao phủ hơn nửa cờ thú. những người khác nhìn thấy như vậy, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. lúc này hàng lẫm vẫn chưa ra tay, chỉ chăm chú quan sát đòn công kích của thủ hà mà không tỏ ra bất kỳ biểu hiện nào. một tiếng hừ lạnh thấu xương đột nhiên truyền ra từ trong lôi hỏa. tiếp theo một quái phong từ trên không trôi nổi xuông phi giới cơn gió này mở mịt, bắt đầu thì nhỏ nhưng sau vài vòng chuyển động thì đột nhiên biến thành một cơn lốc phóng cao lên trời một vòng đã cuốn tất cả lôi hỏa phía dưới vào trong nó đám người vừa nghe thấy tiếng ầm ầm của cơn lốc thì cơn lốc và lôi hỏa như đã trở về tận cùng rồi đồng thời biến mất thiếu niên họ doanh và nữ tu họ hứa đều không kiềm được mà thay đổi sắc mặt còn đám đại hán biết nhạn cùng âm thầm cảm thấy kinh ngạc còn cửu thu phía dưới một lần nữa chuyện mình Chỉ vào đúng lúc này, trên người cử thú xuất hiện thêm một quái nhân. tên quái nhân này toàn thân màu xanh nhạt, ngoài phía dưới mặc chiếc nhà thú ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Trên đầu cũng không có một cầm tóc, miệng mũi đều có nhưng đôi mắt thì hoàn toàn không có chút tình cảm nào, làm cho người ta vừa nhìn thì trong lòng đã có cảm giác ấn lành. Điều càng kỳ dị chính là hai tay của quái nhân ôm vào vai, nhưng phía dưới thân tự đùi trở xuống lại hoàn toàn nhập vào bên trong cơ thể của cử thú. Dường như nó và cử thú này vốn là một Là mạng thú nhân Màu giết hắn Đừng để hắn thi triển ra thần thông Nhân thú hợp nhất Vừa nhìn thấy hình dáng của quán nhân mã đạo sĩ như gặp phải răng rết bò cạp Lập tức kêu lên thất thanh Vừa nghe thấy mấy chữ Mạng thú nhân Đám đại hàng bích nhạn dần dần lộ ra về sợ hại Những loại cổ bảo ngoại giới hiếm gặp Như xích Ấn, phi, lập tức được họ sử dụng đồng thời với độ màu sắc quang. Lên quan, quan chấp động, thoát một cái quán nhân và cử thú ở phía dưới đều đã che phủ hết uy năng của bảo vật. Xem ra, dị tộc mà đám thủ hòa của Hàng Lậm gọi là mang thú nhân, thật sự đáng nể khác thường. Những điều mà làm cho đại hán biết nhạn buồn bực, chính là Hàng Lậm không kỹ định ra tay. Sau khi đã bóc trần huyền hóa của mang thú nhân, hắn chỉ hai tay để sau lưng, rồi đứng lơ lửng một bên, tất cả hoàn toàn giao cho bọn họ. đám người đại hăng bích nhạn trong lòng buồn bực, nhưng những đòn phản kích của quái nhân phía dưới làm cho bọn họ không có cơ hội để hỏi hàng lập. chỉ thấy trong miệng quái nhân phát ra một tiếng cười quái dị, thoáng một cái, cơn lốc mỏ vàng đó lại hiện lên, quay một vòng rồi tiến lên trên. đồng thời quái thú ở phía dưới cũng đột nhiên toàn thân phát ra dị quang xanh biếc, làm mọc ra vô số những xúc tu từ trên người. những xúc tu này vung lên. Hóa thành quang ảnh màu xanh phối hợp với cơn lốc tấn công lên trên không. Bất luận là lôi quang phát bảo phóng ra, lửa cháy công kích hay là kiếm khí đào quang đã từng tung hành khắp nơi, thì vừa chạm vào cơn lốc đều một đi không trở lại, biến thành vô hình. Còn khi đánh nhau với quang ảnh màu xanh thì lại bị bắn ngược trở ra. Đám đại hạng biết nhạc tay chân luôn cúng, lại không biết làm gì. Chính lúc hàng lập đang khoanh tay đứng nhìn, không động thủ, ai cũng không chú ý đến. Thì những con cá ngân sắc dưới đầm lại không biết từ lúc nào, ngân tụ lại biến thành hai đàn lớn, ánh sáng mạc nhàn nhạc, nhạc phát ra, rồi đột nhiên huyền hóa thành hai con người màu bạc. Cơ hồ cùng với lúc này, nhìn thấy mặt nước khác thường cùng gần sóng, lại lộ ra một cái miệng to vài trường trầm suốt, bên trong hàm răng nành long lánh như lưỡi băng. Đầm nước này cũng là quái thú toàn thân trầm suốt huyền hóa thành lúc này cơ thể con cử thú trong suốt vừa động đầy, lịnh nhảy bộ về phía hàng lập đang ở trên không trung. nó không nhận trong suốt mà hành động cũng vô thành vô tức, dường như cả cơ thể đều vô hình. hàng lập lại vẫn đứng yên lặng quan sát bên kia đại trận chiến, không động đầy chút nào, dường như hoàn toàn không có phát hiện ra điều gì dị thường bên dưới. trong nháy mắt cử thú trong suốt đã cách hàng lập không quá vài trường, hai con người mò bạc vẻ bảo ngự lóe lên. Hạ chức biển to cắn về phía hàng lập. Sau lưng hàng lập, bụi quang chợt nhấp nháy, nguyên tử thần quang dị thường sượt qua, hóa thành vô số những tia ánh sáng nhạo dài, bắt thẳng xuống như mưa. Cự thú cả kinh muốn lần trốn, nhưng đã quá muộn. Như một trận mưa đánh, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tia sáng trầm suốt xuyên thổng qua người con cự thú, rồi cuốn một vòng, liền quấn chặt lấy một phần cơ thể của cự thú thân hình hàng lập như nhòa đi một chút, người như phảng phất chút ma quỷ, quay người đối diện với cự thú, miệng không nói một lời chỉ ngồi xuống, vù vù quả núi nhỏ bắn ra ngoài, quả núi này quay tròn phình ra vô số lần, đột nhiên biến thành một ngọn cự phong cao hơn trăm trường, xuất hiện bên trên con cự thú trong suốt, cự thú vừa nhìn thấy cảnh này biết là bất ổn, lúc này thân hình liền rung dậy muốn chạy trốn, nhưng đang tiếc. Cơ thể vốn có của con cử thú này là dị thú thuộc tính nước, thân thuộc nhóm ngụ hành, làm sao dễ dàng thoát khỏi sự không chế của nguyên tử thần quan. Chỉ nhìn thấy những sợi quan hiện lên lại càng quấn chặt con thú lại, còn hàng lập trong miệng đã lẩm bậm gì đó. Sau khi phát ra một tiếng rầm rầm, ngọn cử phong rơi xuống, hiển nhiên rơi thẳng từ trên không trung đè xuống con cử thú. Rầm rầm, một loạt tiếng kêu lớn vang lên. Ngọn núi đã đè hơn một nửa thân con cự thú xuống đất, hết sức đè nó xuống đất, làm cho nó không có cách nào nhúc nhích được. Hàng lập khuôn mặt không chút biểu hiện thăm dò con cự thú. Một tiếng rấm từ sau truyền đến, hàng lập hơi nhẹ bắt lại, từ từ quay người. Đó chính là quái nhân màu xanh, không thể tách rời cơ thể đang đấu với đám đại hàng bích nhạc. Vừa nhìn thấy cử thú trầm suốt bị hàng lập chế ngự, thì trong miệng liền phát ra tiếng kêu lớn đáng sợ. Quán nhân không còn không chế được cơn lốc và đám đại hàng bích nhạn, mà một tay vỗ vào thân con cử thú, cơ thể bay nhanh xuống dưới, thoát cái đã biến mất vào trong cơ thể cử thú. Không được, hắn sắp hợp thể rồi, mau ngăn lại. Đại hàng bích nhạn nhìn thấy hàng lộc không động sắc, mà đã diệt được một con cự thú khác, trong lòng vui mừng, nhưng sau khi nhìn thấy cử động của quán nhân, thì vẻ mặt lại trở nên căng thẳng. Đàm thiếu niên hòa doanh vừa thấy lời này đều kinh hại, vội vàng rót linh lực vào trong bảo vật của mình, để trong ngay mắt uy năng của nó tăng lên bội phần. Chỉ trong chớp lát, cận lốc màu vàng không có người điều khiển đã bị những bảo vật đánh tan. Nhưng đúng vào lúc này, cơ thể con cự thú ở phía dưới chớp đồng, thân thể lồi lõm biến hình. Đầu tiên là hai chân, hai tay, cuối cùng là cơ thể phị mập kéo dài ra. Tiếp theo cái đầu trọt thùi lùi hiện lên. Cử thú dưới sự điều khiển của quán nhân, biến thành một cử nhân toàn thân đen xì, cao đến mười mấy trường. Toàn thân là một phiến tự hắc lân, ánh mắt đen như đèn lồng màu xanh âm u. Một bên người nó hiện ra, cánh tả lớn xông thẳng lên trên không, hai quyền hiểm độc tung lên, ánh tự sắc trên quyền đầu phát sáng không ngừng. Hai tiếng rầm rầm vang lên, quan hạ của mười mấy bảo vật lại bị quyền thủ đánh cho vỡ vụn. Hơn một nửa bảo vật phát ra tiếng gào thét, bài cao trốn lên trời. Chỉ sau khi vị hứa tiên tử nhíu mày một cái, hư lạnh một tiếng, ném thành phi kiếm màu thuyết trắng lên, lập tức thành phi đao hóa thành băng kiếm dài hàng trường, dừng lại một thoáng ở chỗ đó, rồi biến mất một cách lạ thường. Một khắc sau, chỗ đỉnh đầu ca bài tam thước của cử nhân, thành băng kim loe sáng từ từ hư không bắn ra, điên loạn chém đến, còn hứa tiên tử lại có ý định một mình chém chết tên địch do nhân thú hợp nhất kia. Nhưng điều mà nữ tu không ngờ tới. Chính là cử nhân tuy cơ thể cực lớn, nhưng phản ứng lại không hề chậm chạp. Vừa nhìn thấy bàn kiếm chém xuống, nó liền há to miệng, gió điên cuồng thổi ra. Thoát một cái đã thổi cho thanh kiếm bay lảo đảo không có cách nào hạ xuống được. Theo sau đó là bàn tay màu tự hắc như ti chớp nắm chặt lên bàn kiếm. Khuôn mặt cử nhân lộ ra một vẻ dự tợn Bàn tay kia cũng nắm chặt lấy thân kiếm. Nhìn ánh mắt của nó như muốn lập tức giết chết phi kiếm. Thế cảnh tượng đó hứa tiên tử khuôn mặt tái nhợt. Thanh kiếm này là phát bảo buộc mạng của nàng ta, và nhất chịu tổn hại thì thần trí của nàng cũng sẽ bị tương liên, đối với nàng cũng tuyệt đối không tốt. Nàng ta liệu mạng bấm thần chú, muốn thu thanh kiếm lại. Nhưng cho dù băng kiếm có phát ra hàn khí màu trắng sữa và toàn thân chấn động mạnh liền, nhưng trong đôi tay của cử nhân thì hoàn toàn không cách nào thoát ra. Cử nhân hít sâu một hơi, hai cánh tay lại dùng lực. Không gian gần đó lay động, ở một nơi gần ngang tất phía trước cử nhân, một tia hắc quang bắn ra, tấn công vào lồng ngực cử nhân. Nói ra cũng kỳ lạ, hát quang có vẻ nhỏ hơn rất nhiều so với cơ thể cử nhân, là chỉ cần tấn công nó một phát đã có thể làm cho nó lùi lại mấy bước. trong nháy mắt, trụ ánh sáng màu đen phun ra hết, một con hỏa điệu ngân sắc cũng từ chỗ đó phóng ra. Đầu quyền lớn nhỏ, hai cánh dừng lên, không chút e dè phi thẳng tấn công về cử nhân. Nói cũng thật kỳ lạ, cựu nhân uy mạnh vừa nhìn thấy hỏa điệu ngần sát thì đồng tử màu xanh liền thu lại, trên khuôn mặt lộ ra về kinh hại, thân hình đang đứng vững không chút do dự, quay đầu, chạy như điên về phía sau. Nhưng cựu nhân vừa mới quay đầu chạy được hai bước thì từ phía dưới đất ở gần đó phát ra những tiếng phốc phốc, hơn mười mấy sợi tơ hồng bắn ra như mưa, bảo vệ quân lấy mạnh liệt hai chân cựu nhân, hồng quang bắn ra, hóa thành những thân lửa lớn. Buộc chặt lấy hai chân cử nhân Làm cho nó không có cách nào chạy về phía trước Cử nhân kinh hại Hai cánh tay lớn nằm lây phía dưới Muốn xe rách thần lửa ra Nhưng chính trong thời khắc này Họa điệu ngân sắc phía sau Hoàn toàn không cho nó cơ hội Làm như kỳ chớp Là biến thành một ngọn lửa lớn ngân sắc, Bộ nhào vào lưng của cử nhân Một âm thanh vang lên Họa diệm ngân sắc như bị rơi vào trong chảo dầu Nhanh chóng lan rộng ra Ánh lửa sáng lên tầng trời cử nhân cũng bất chấp nắm chặt thần lửa, những tiếng thề lương thảm thiết không ngừng kêu lên. Tiếp theo đó, bốn phí thân thể nổi lên, cơn lốc màu vàng xoay vòng quanh ngọn lửa ngân sắc, như muốn tiêu diệt toàn bộ ngọn lửa. Nhưng cảnh tượng làm cho người ta kinh hại đã xuất hiện. Cơn lốc màu vàng và ngọn lửa ngân sắc chạm vào nhau, không những không đem âm hòa cuốn vào trong đó, mà ngược lại còn làm cho nó bùng lên. Chỉ trong thời gian mấy nhịp thở Đã đem cử nhân cao như quả núi Làm chìm ngập hoàn toàn trong hỏa quan Tiếng kêu thảm thiết trong hỏa quan Không ngừng vang lên Cơ thể khổng lồ của cử nhân lùng lại mấy hồi Rồi cuối cùng lập tức cắm xuống đất Thi thể bị ngân diệm nước sạch Hoàn toàn không để lại dấu vết gì Một trụ ánh sáng đen bất ngờ xuất hiện bay đến chỗ cử nhân Và cũng bị ngân diệm hóa thành hư vô Chỉ trong một thời gian ngắn Nhưng lại làm cho đám đại hàng Bích nhạn ngạc nhiên đến mức trợn mắt há miệng. về linh thiên hỏa của Hàng Lập tuy đã từng sử dụng một lần khi tiêu diệt đám khuê trùng, nhưng lúc đó vẫn chưa lộ ra sức mạnh đáng sợ của nó. Hôm nay đã làm cho màn thú nhân mà đám đại hàng Bích nhạn đành chịu bó tay khi chỉ với một ngọn lửa đã dễ dàng tiêu diệt được nó. Làm sao mà lại có thể không làm cho đám thủ hòa của Hàng Lập cảm thấy như nằm mơ, khuôn mặt tỏ ra đầy khó tin. Lúc này, thân hình hạng lập sáng lên, người bỗng xuất hiện trên đám ngân dịm, tùy ý xuất ra một chiêu xuống phía dưới. Đầu tiên ngọn lửa ngân sát chợt ngưng tù lại thành một đám, lại lần được hóa thành một con hỏa điệu mà bay trở về. Sau đó hơn mười mấy thần lửa cùng hóa thành sợi tơ hồng, rồi được hạng lập thu vào trong tay áo. Các người hãy thu con màn thu đó lại, đợi về đến thành sẽ giao cho dị linh đường xử lý. Hàng lập lướt mắt qua nhìn một đầu khác của con cự thú bị đè dưới nguyên tử sơn, dặn dò một tiếng. Vâng, vạn bối lập tức đi ngay. Đại hàng biết nhạn trong lòng rùng mình, miệng vội vàng đáp, Lật một bàn tay lên, trong tay bỗng xuất hiện một hồ lô màu trắng rồi bay vụt qua. Trên mặt ngoài của chiếc hồ lô này có khắc rất nhiều hình con nọc nọc màu bạc, cũng là một pháp khí đặc biệt chế để bắt giữ tạm thời dị tộc, bất luận là loài dị tộc nào cơ thần thông lớn đến bao nhiêu, chỉ cần không phải là chân linh cấp thì đều có thể hút vào bên trong. Đại Hàn mịch nhạn vừa hạ xuống gần nguyên tự thần sơn, liền đem hồ lô trong tay ném xuống thấu bội thú ở phía dưới. Lập tức, từ trong hồ lô phun ra một màn quang hà màu bạc, về quanh lượng tròn như núi, đột nhiên hóa thành mấy ngân vàng cực lớn rồi nhập vào bên trong thân cự thú. Bên trong con cử thú trầm suốt, lập tức toàn thân phóng ra một tầng ngân quan. ngay sau đó thân hình bị thu nhỏ lại, một lát sau chỉ nhỏ bằng nắm đấm. Điều quá gì chính là Nguyên Tử Sơn cùng thu nhỏ lại cùng cử thú, hoàn toàn không để cho cử thú có chút cơ hội thoát thân nào. Lúc này hồ lô lại phun ra một đám ngân hạ, bảo vệ cử thú sau khi đã thu nhỏ lại vào bên trong. Cùng lúc này, hàng lập từ xa chỉ tay, ngọn đứa nhỏ màu đen từ từ bay lên. Cử thú lập tức hóa thành bạch quang, rồi bị hút vào trong hồ lô. Đại hàng bích nhãn vội vàng đóng nắp hồ lô lại, đồng thời dán lên trên nó một phù triền kim sát. Lúc này, hắn mấy thở vào một hơi. Đáng người còn lại, cũng thu lại pháp bảo hạ xuống đất. Nhưng khi đối diện với hàng lập, thì khuôn mặt đều tỏ ra vẻ cung kính vô cùng. Tận mắt nhìn thấy đòn ra tay vội này của hàng lập, ai cũng biết, vì đội trưởng mấy này thần thông khó lường tuyệt đối không phải là tu sĩ hóa thần sơ kỳ bình thường điều này làm cho bọn họ vô cùng vui mừng đồng thời cũng bất giác có cảm giác kính sợ lại nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường hạng lập thu nguyền từ sơn vào trong thân áo lại chỉ nói với đám người mấy câu sau đó một mình đi về hướng khác khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại những người khác đương nhiên không có ý phản đối lần lượt tản ra ngồi nghỉ ngơi một lần nữa Bắt đầu hồi phục pháp lực tiêu hào lúc này Nhưng vì hứa tiên tử Lại đứng nguyên tại chỗ không đồng đầy Nàng ta do dùng một chút Rồi đột nhiên đi về phía hàng lập Chỉnh đốn y phục hành lễ Rồi nhẹ nhàng nói Đa tạ tiền bối khi nãy Đã ra tay tương trợ Nếu không bằng tình kiếm của vạn bối Đã bị hủy rồi Bàn tình kiếm Vì kiếm của người là dùng huyện ngọc vàng năm Chế thành sao hàng lập mở to hai mắt nhìn nữ tu Bình thường hỏi Tiền bối tuệ nhãn như đúc, vì kiếm của vàng bối đúng là phần lớn đều dùng huyệt ngọc luyện thành. Hứa tiền tự rùng mình thừa nhận nói. Nếu như đã dùng loại kiếm cực hàng này, thì công pháp của ngươi cũng là thuộc tính băng. Vậy ta nói đến một người, không biết ngươi có quen hay không? Ánh mắt hạng lẩm sáng lên từ từ hỏi. Tiền bối xin cứ nói. Hứa thiên tự tim đập mạnh nhưng lập tức đồng ý. Có một thường cổ tu sĩ gọi là bằng phát tiên tử, cũng tu luyện cực hạng công pháp, hơn nữa lại là, là một tu sĩ phi thăng, không biết đạo hữu có quen người này hay không. Hàn Lập nhìn vào con người phát quan long lánh của đối phương, miệng hơi động đầy truyền âm ra. Lúc trước, khi hắn nhìn thấy nữ nhân này, đã cảm thấy có chút quen quen, sau này nghĩ kỹ lại mới phát hiện Còn người của nữ nhân này là giống như quan ảnh của vị tổ sư bằng phát tiên tử được triệu hồi từ khi đám thu sĩ tiểu cực cung nhân giới mở ra hơi linh điện, dựng như nó là động nhất vô nhị. Tuy chỉ là quan ảnh, nhưng hai con người của bằng phát tiên tử lại lường chấp sáng giống như ngôi sao, quả thật làm cho người ta khó mà quên được, vẫn ghi nhớ như in. Bây giờ, gặp lại nữ nhân này cũng là thần thông thuộc tính băng, hơn nửa pháp bảo cũng là dùng huyện ngọc luyện chế thành. Liện mang một tâm trạng nghi ngờ, rồi tiền lời hỏi một câu. Bằng phát tiên tử là tiên tổ cử hứa gia chúng tôi rất lâu về trước. tiền bối tại sao lại biết? Lẽ nào tiền bối và tiên tổ từng đến từ cùng một hạ giới? Hứa tiền tử rất bất ngờ, ngạc nhiên trả lời. À, cũng không thể nói là biết. Nhưng hạng mộ có thành quả như ngày hôm nay. May mà khi ở dưới hạ giới đã được lệnh tội truyền lại một chút điều tốt. À... Tại sao việc kiếm của hứa đạo hữu không dùng hoàn toàn huyện ngọc luyện thành, nếu không uy lực ít nhất cũng có thể tăng lên gần một nửa? Hạng Lập cười nhạt giải thích hai câu, rồi đột nhiên chuyển sang chuyện khác. Tiện bối, nói đùa rồi. Viện ngọc vàng năm tuy không thể so sánh với những vật liệu bậc nhất ở thế giới màn hoang, nhưng nếu muốn thu thập về số lượng lớn thì cũng là khó khăn khác thường. Phi kiếm bây giờ có thể dung nhập nhiều huyện ngọc như vậy, đã là cơ duyên mà vạn bối không tiếc bất kỳ giá nào để thu mua nó. Hữu tiên tử ban đầu có chút ngạc nhiên về mối quan hệ của hàng lập với tiên tổ mình, nhưng trong miệng lại thành thật trả lời câu hỏi. Hóa ra là như vậy, hàng bộ đúng lúc có trong tay một số huyện ngọc vàng năm, đủ để luyện lại một phi kiếm mới. Nếu như hữu tiên tử và băng phát tiên tử có cùng nguồn gốc, thì ta tạm cho đạo hữu vậy, cũng coi như trả lại tình nghĩa năm xưa. Hạng lập hơi trầm ngâm rồi nói, sau đó hắn một tay lấy chiếc vòng chữ vật ra, phớt một cái, bạch quang lóe ra, một hộp ngọc lấp lánh rất lớn hiện ra trong tay, đưa cho nữ tu. Đa tạ tiện bối đã ban tặng. Khuôn mặt nữ tu tỏ ra vô cùng vui mừng, vội vàng nói lời cảm ơn rồi nhận chiếc hộp ngọc mở nắp ra. Nữ tu hít một hơi. Trong chiếc hộp, quả thật coi chứa bốn miếng tinh thạch màu trắng to bằng 5 đấm, toàn thân phát ra màu trắng sữa. Những huyệt ngọc này không dẫn có thể luyện mới lại phía kiếm của nàng ta, mà thậm chí những vật liệu còn lại còn có thể luyện thêm một pháp bảo huyệt ngọc khác. Còn người như lửa của nữ tu sáng lên, sau khi cất học ngọc đi, là một lần nữa đến làm lệ với hàng lập. Hàng lập xùa xùa tay, giảng vẻ không để ý tới, lại nhắm hai mắt. Bất luận là ngọn lửa của hư thiên định, hàng tụy hay cực hàng, thì cơ hồ còn lưu lại chút tình người hơn hậu nhân của bằng phát tiên tử. Nó sau khi tâm ma bị cướp đi, đương nhiên lại mất đi một chỗ sơ hở trong lòng. Khứ tiên tử có được trọng bạo, tất nhiên biết điều, không quấy rầy Hàng Lập nữa, từ từ rời đi. Đám người đại hàn bế nhạc ở phía xa cùng chủ đến cử động của Hàng Lập và nữ tu này. Khi nhìn thấy Hàng Lập đưa cho một hộp ngọc, nữ tu này lập tức vui mừng vô cùng, khác biệt rất nhiều so với thái độ lạnh lùng lúc trước, thì mọi người đều cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng không ai ngốc mà đi hỏi trực tiếp. Kết quả là sau khi nghỉ ngơi vài canh giờ, sau bệnh lệnh xuất phát của hàng lầm, đám người lại bắt đầu khởi hành. Lộ trình phía dưới cũng không phát hiện dị tộc nào khác. Đám người sau khi đi hết con đường tuần tra, cuối cùng cùng đến một địa điểm đã được thiết định sẵn, đợi Kim Đình Chu đến đón. Đám người phân thành hai tốt, ngồi lên Linh Chu, đi thẳng về Thiên Uyên Thành. Vì gặp phải người của dị tộc và bắt được một mang thú do mang thú nhân thuần hóa, thì sau khi đám người hạng lập giao cho dị linh đường còn cử thú trong suốt đó, đương nhiên nhận được sự ban tặng hậu hình. Dựa theo quy định, sau mỗi lần tuần tra đều sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Còn sau khi kết thúc một vòng 10 năm tuần tra, thì khu vực tuần tra mới có thể tùy cơ mà biến đổi. Còn hạng lập, vì đã hoàn thành được lần tuần tra đầu tiên của mình, nên cũng nhận được một viên diệt trận đăng. Ăn ngay thì có thể sống được cả nghìn năm. Sau đó đám người cùng từ trong điện đường tàn ra, đám người đại hàng bích nhàn cáo từ hàng Lập rồi rời đi. Khi nữ tù hòa hứa từ biệt hàng Lập, đột nhiên nói ra một tin tức mà làm cho Hạng Lập chợt động lòng. tiễn bối, hai ngày sau, ở chính thành này sẽ có một ngày ban đấu giá, bà năm tổ chức một lần những vật phẩm của mang hoang. tiễn bối phải chăng cũng nên tham gia? Vật phẩm của mang hoang? Thế nào? Hứa đạo hữu cũng có hưng thú với chuyện này sao? Hạng lập mỉ mắt hơi đồng hỏi lại một câu. Tiền bối nói đủ rồi. Những người có thể tham gia đấu giá ít nhất cũng phải là hóa thần tu sĩ như tiền bối. Vạn bối thân phận chỉ là tu sĩ vô danh, sao có tư cách tham gia đấu giá. Hơn nữa mỗi vật phẩm màng hoang hầu như đều có giá trên trời. Cũng là những thứ mà người như vạn bối chẳng dám mơ ước. Tiền bối quả thật có thể đến đó để thử vận may. Nữ tu cười gượng một tiếng nói. Đà tà đạo hữu đã cho ta biết hạng bộ có lẽ sẽ thử đi xem. Hàng lập ẩm Ừ nói. Nữ tu hòa hứa thấy ý tốt của mình, đã được hàng lập đón nhận, thì không nói gì, cùng kính cáo từ bay đi. Còn hàng lập nhìn theo bóng của đời tu, hai mắt lơ đền hơi nheo lại. Kỳ thực cho dù nữ tu này không nhắc đến chuyện đâu giá, thì hắn cũng không ký định lập tức rời khỏi thành. Từ sau khi đến linh giới, hắn vẫn chưa bắt đầu tìm kiếm thu thập những phương thuốc và linh dược thích hợp. Vốn định sau lần tuần tra này sẽ hành động, mà bây giờ lại có cái gọi là hội đấu giá vật phẩm của màng hoang, vừa tiền thể đi xem thử một chút. Dù sao cùng xem xem, có các loại vật phẩm mang hoang nào liên quan đến truyền thuyết mà hắn sớm đã nghe thấy tên tuổi từ lâu. Trong lòng nghĩ như vậy, hạng lập ung dương rời khỏi thanh thạch cửa tháp, lúc này hóa thành một thành quang, bay thẳng đến nơi mà trên địa đồ đã đánh dấu. Huyện của Thiên Uyên đường Thành, đương nhiên quy mô rất lớn. Cơ hồ trên mảnh đất tam cảnh thất yêu này, những thư quy báu hiếm có đều gặp được. Hơn nữa lại thường xuyên xuất hiện một số vật phẩm mang hoang, càng làm cho nơi này náo nhiệt hơn. Bất luận là thù vệ của thêm uyên thành, hai người ngoài đều đều ra vào không ngớt. Điều mà làm cho người ta sợ hại, chính là bức mạng ngăn cách hai tộc nhân yêu, vừa đứng từ giữa huyện đi qua, sẽ phân huyện thành hai nửa. Nhưng trong trung tâm của một huyện, lại xây một ngôi đại điện đường cực lớn. Có thể trực tiếp đi qua hai bệnh nhân yêu, làm cho hai tộc nhân yêu có thể tự do trao đổi một số vật liệu hoặc là vật phẩm màng hoang. Có một số thứ đối với yêu tộc hay nhân tộc, công dụng không lớn, nhưng lại có thể là thứ quý hiếm dị thường đối với tộc khác. Những hàng người đến đây để đô giá đã chiếm hẳn một tòa điện đường gồm 8 điện. Hạng lập hóa đồn quan, hạ thẳng xuống một con đường nào đó của huyện, nhìn thẳng vào một tiệm thuốc gần đó, rồi lập tức tùy ý bước vào. Vì tiền bối này, người muốn xem thứ gì? Buồn tìm tuy nhỏ, nhưng các loại linh dược đều có đủ cả. Tiền thuốc này không phải là lớn lắm, chỉ có một trưởng quầy trung niên thuộc kết đăng kỳ tu vi và hai người làm thuê trúc cơ kỳ, cho nên thấy một vị thanh minh vẻ như hạng lập bước vào, người trường quầy vẻ mặt tươi cười đứng dậy tiếp đón. Có phương thuốc hay linh dược nào, có thể tìm tiên hóa thần tu vi hay không? Hạng lập cũng không khách khí trực tiếp hỏi. Hóa thần tu sĩ Phương thuốc thì có hai loại, nhưng nguyên liệu thì quá là quý, buồn tìm không cách nào có đủ. Trường quầy vừa nghe thấy, thì đã biết là mối làm ăn lớn, tinh thần lập tức dao động. Hãy đem phương thuốc đến đây, ta xem thử trước. Hàng lập nhang mày, lạnh lùng nói. Vâng, mời tiền bối đợi một chút, vạn mới đi một lát sẽ quay lại. Trường quầy cùng kênh đáp, rồi dặn một tên làm thuê, lập tức mang dọn chỗ ngồi và mang trà lên mời hàng lập. Còn mình thì chạy nhanh vào trong hậu đường. dễ dàng như vậy mà đã có thứ mình muốn, Hàn Lập đương nhiên là thấy vui trong lòng. Hắn ngồi trên chiếc ghế sếu trúc cổ, nếm lên trà mà tên làm thuê mãn lên, dáng vẻ ung dung. Một lúc sau, người trưởng quầy trung niên hai tay cầm ra một vòng trỷ đồ, đi từ bên trong ra. Vừa đến trước mặt Hàn Lập, hắn liền vung một tay lên, Lấy ra hai miếng ngọc dạng một trắng một lam. Tiếp theo lần lượt lấy từng chiếc hộp gấm bình gấm đủ hình sắc ra. Tất cả đều đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Sau đó kính cận khoanh tay đứng. Hàng lập nước mắt qua một chút. Một tay vừa dơ lên thì hai mảnh ngọc dạng bị hút vào trong tay. Thần thức nhập vào trong. Chân thiềm dịch và ngọc thành đăng. Hàng lập tự nói ra hai tiếng này. Mày nhăn lại rút thần thức ra. Ngọc Thành Đan thì không cần phải nói. Tất cả những nguyên liệu được dùng đến đều là một số linh thảo hiếm gặp, đã nghe nói hoặc chưa từng nghe qua. Chỉ có điều đa phần đều cần dịu linh hai ba nghìn năm, hoàn toàn khác xa so với những linh dược bình thường của nhân giới. Còn về chân thiềm dịch lại càng làm cho người ta kinh ngạc. Nguyên liệu chủ yếu của loại linh dịch này là là một loại linh huyết của cổ thú được gọi là bích nhạn chân thiềm đến từ thế giới màng hoang. Còn về những linh dược phụ trợ cho linh dịch thì lại rất tầm thường. Nhưng hai loại linh dược này đều hữu dụng đối với hóa thần tu sĩ. Nhưng trong đó Ngọc Thanh Đăng chỉ yếu hữu dụng với hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Đối với trung kỳ thì lại hiệu quả bị giảm mạnh. Còn dược tính của chân thiềm dịch mạnh hơn nhiều, thích hợp dùng với hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Còn nếu dùng cho trung kỳ thì dược tính lại vô cùng lớn, rất nguy hiểm. Hàng lập nhắm mắt lại. Sau khi ghi nhớ vào đầu công dụng, luyện chế thành phần của hai loại linh dược, mới mở mắt ra, bắt đầu kiểm tra linh dược trong hộp gấm và bình. Quả nhiên, giống như những gì trường quầy nói, nguyên liệu cần cho hai loại linh dược này thiếu gần một nửa, đặc biệt là linh huyết của bích nhạn chân thiềm một chút cũng không có. Tất cả những nguyên liệu còn thiếu ở tìm thuốc khác, phải chăng là có đủ? Loại linh huyết của bích nhạn chân thiềm, nếu như là của cổ thú mạng hoang, thì chắc là không phải dễ tìm rồi. Hàng Lập đứng vuốt cầm hỏi trường quầy. Khởi bẩm tiền bối, những nguyên liệu cần có của Ngọc Thanh Đan không nhất định phải có đủ linh dược. Cho dù thời hạn vài năm cũng có thể luyện chế ra, chỉ là công hiệu sẽ giảm đi một phần. Cho nên tiền bối chỉ cần linh dược đủ, phối hợp lại thì có hy vọng rất lớn. Nhưng linh huyết chân thiềm mà chân thiềm dịch cần là là một thứ cực kỳ hiếm. Cho dù thỉnh thoảng có người mang ra bán, nhưng lập tức sẽ bị người khác tranh mua mất. Đó là một trong những nguyên liệu quý giá nhất của các tiệm thuốc lớn. Tiền bối muốn có được vật này, quả thật là không dễ. Nhưng sắp có hội đấu giá rồi, thường thì đều có bán linh huyết, tiền bối có thể đến để thử vận may. Chượng quầy thật thà khát thường trả lời. Hóa ra là như vậy, những thứ này ta đều cần. Hạng Lập suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Đà tài tiền bối đã chiêu cố, hậu bối sẽ tính tiền cho vàng bối, phường thuốc hai trang, linh thạch 10 vàng. Kiềm chi, nghìn năm, ba phần... trưởng quầy mừng rỡ vội vàng nói, bắt đầu nói ra giá của từng món đồ trên bàn. Hàng lập hai con mắt hơi híp lại lắng nghe, khuôn mặt một chút khác thường cũng không lộ ra. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàng lập bình tĩnh bước ra khỏi tiệm thuốc, nhưng vừa đi được chưa xa, lại tiến đến, đi vào trong một tiệm thuốc khác. Cứ như vậy, hắn không ngừng đi ra đi vào các tiệm thuốc, cơ hội như tất cả các tiềm thuốc trên đường hắn đều đã đặt chân vào. Kết quả là, hàng lập đã lại vào trong một tiềm thuốc khác, thu thập 7 loại phương thuốc có công hiệu giống nhau. Nhưng phần lớn các nguyên liệu cần trong đó đều không khó tìm bằng linh huyết của bích nhạc chân thiệm, làm cho hạng lập đành phải tạm thời dừng bước. Chỉ cần luyện chế được tất cả các loại nguyên liệu linh dược cần thiết của phương thuốc, thì hạng lập sẽ bất chấp tất cả để đi thu thập chúng. Nhưng những thứ mà hắn thu thập không phải là những thứ nguyên liệu có giá cả cao. Mà là những loại linh dược và ấu thảo này. Cứ như vậy, hàng lập đàn phải đài xuất huyết một lần mới có thể thu mua đủ số lượng. Như vậy những phương thuốc khác không cần nói đến. Ngọc Thanh đan đó chỉ cần hắn quay về đồng phụ, dùng linh dịch thuốc dục chính linh thảo thì lập tức có thể luyện thành linh dược. Đương nhiên, loại đan dược mà hóa thần sơ kỳ mới có thể dùng được này, luyện chế nhất định là không dễ. Với trình độ luyện đơn của hắn, có lẽ cũng cần sau vài lần luyện thử thì mới có thể luyện thành ra đan. Nhưng Hạng Lập có chiếc bình nhỏ trong tay, có thể luyện chế thử loại đan này vô hạn, điều này hoàn toàn không phải lo lắng, còn về chân thiềm dịch, đối với hắn rất là quan trọng. Xem ra, hội đô giá lần này nhất định phải tham gia. Hạng Lập trong lòng thầm nghĩ một chút, nhưng trước khi tham gia hội đấu giá, Linh Thạch trong tay hắn sau khi trải qua vài lần mua bán đã không còn đủ, phải bán đi một số đồ để đổi lại Linh Thạch mới được. Trong linh giới, số lượng linh thạch rất phong phú, dẫn đến giá cả của những thứ đồ vượt xa hàng mấy lần so với nhân giới. Đương nhiên, ở trong nhân giới, linh thạch cho dù có nhiều bao nhiêu cũng không thể mua được phương thuốc hóa thần kỳ và nguyên liệu chế luyện cần thiết. Hàng lập rất tự tin, chỉ cần có độ đan dược nội trong một thời gian ngắn tiến giới, tuyệt đối không thành vấn đề. Trong lòng suy nghĩ như vậy, như người lại bước đến một góc không người của con đường một cách yên lặng hắn nhìn buồn phía, ở chỗ nhất thời không ai chú ý đến, lúc này trên người có tiếng đồn đốt phát ra, dùng mạo và thân hình bộng biến to ra, thoát một cái hóa thành một đại hán mặt tím. Hàng lập sau đó bước đi ngành ngang, tùy ý bước vào một tiềm lớn treo biển hồi sinh đường. Ở trong huyện của linh giới, linh dược nghìn năm bình thường không quý hiếm như ở nhân giới. Nhưng khi Hàng Lập lấy ra vài cây linh thảo 7-8 nghìn năm, thì vẫn làm cho hồi sinh đường không chút do dự, đưa ra một đống linh thạch có con số thiền văn để đổi lấy mấy cây linh thảo này. Hàng Lập vừa cầm linh linh thạch, liền rời đi không chút do dự, không dừng lại lâu ở một nơi để phòng kẻ xấu nhìn thấy. Hàng Lập vẫn chưa rời khỏi huyện này, mà vẫn đi trên con đường khác, bắt đầu chuối đến những pháp khí, bảo vật và các loại nguyên liệu luyện khí, phụ triển quy hiếm được bán ra. Kết quả Hắn đã được mở màn con mắt. Đương nhiên, vì nguyên nhân linh giới có đủ các loại nguyên liệu quý hiếm, mà làm cho những pháp bảo pháp khí này, bất luận là uy năng hay phẩm chất, đều có giá trị hơn nhiều so với những đồ tương tự ở nhân giới. Thậm chí trong những tiềm cực lớn, còn có bán cả dị bảo đẳng giới. Còn về phục sách và mật phù thì càng có độ dạng, làm cho hàng lập hoa cả mắt, hoàn toàn không phải là thứ phù truyền mà nhân giới có thể so sánh. Trong những phụ truyền đó còn xuất hiện vô số phụ sách dùng nhiều loại ngân liệu để viết ra. Loại phụ truyền này đa số là loại hình dùng để phụ trợ cho phòng ngự, còn loại phụ truyền dùng để công kích thì các bạn vẫn chưa nhìn thấy, hơn được số lượng lại rất ít, giá cả cùng khác thường kinh người. Nhưng một loại phụ truyền có khác nhân ảnh mộng bạc, trong đó là làm cho hạng lập cảm thi hứng thú. Hãng lượng do hỏi qua các cửa tìm mới biết đây là một loại ngân châm văn mật phù, được gọi là khôi lội phù, lưu truyền từ thiên linh cảnh giới. Loại phù truyền này có thể triệu hồi ra một tên khôi lội được phong ấn trong đó. Thần thân và uy năng của khôi lội lớn hơn hoàn toàn phải xem tu vi trình luyện chế và điều khiển của người đó. những nghe nói khôi lội phù đẹp nhất thậm chí có thể phục chế được công pháp và tu vi của người thúc đẩy, quả thật là một loại phù truyền rất thực dụng. Sau khi xem xong Hàng lập chợt động lòng Không khỏi nhớ tới ngọc và thư không toàn vẹn trong tay mình Cái giọng được ghi trên mặt phù truyền Cũng có một cách ghi cách luyện khôi lội phù Chỉ là chưa nghiên cứu kỹ Giá bán của loại phù triển này cực kỳ cao Hàng phải quay lại tìm hiểu kỹ một phen Trong lòng nghĩ như vậy Hàng lập nhất khoát tìm đến hai tiệm phù triển Tiện thể cũng mua luôn đủ số nguyên liệu luyện chế loại phù truyền ngân đầu văn Sau khi làm xong tất cả Hàng mới thong thả đi thẳng đến đít Đó là thạch điện cực lớn nối thẳng hai khu nhân yêu với nhau, gọi là Thái Huyền Điện. Cho dù hồi đấu giá phải hai ngày sau mới bắt đầu, nhưng hắn lại muốn xem bên yêu tộc phải trang có thứ gì tốt có thể đổi được. Dù sao người của yêu tộc từ trước tới nay chưa từng tham gia đấu giá của nhân tộc, trực tiếp trao đổi những thứ mình cần với nhân tộc tại Thái Huyền Điện này. Để tránh hai tộc nhân yêu giao dịch trong điện xảy ra xung đột, cho nên tất cả những tu sĩ của nhân tộc, buốn vào bên trong đại điện chuẩn bị trao đổi đồ, đều phải nhận lấy một miếng ngọc bội to bằng bàn tay. Miếng ngọc bội này chỉ cần mang trên người, lập tức sẽ có một đám bệnh hàng che phủ lấy toàn thân, đồng thời hạn chế tu vi của người đeo nó. Hơn nữa đại trận cấm chế mà Thái Huyền Điện vốn đã bố trí, thông thường tu sĩ nếu như chỉ cần dùng pháp lực làm điều sàng bầy trong điện, thì không những không có cách nào phát huy thần thông của cơ thể, mà trong nháy mắt sẽ bị tống ra khỏi thạch điện. Trong một khoảng thời gian ngắn không có cách nào vào lại được trong điện. Còn bên yêu tộc lại cần phải nhận một cái phướng màu đen, hóa thành một đám yêu vân che lấy khuôn mặt. Ngoài ra trong điện đồng thời còn có bốn vị luyện hư kỳ của hai nhân tộc yêu, mười vị thanh bình vệ duy trì trật tự, hai tộc mỗi bên chiếm một nửa. Một lực lượng lớn như vậy với tình hình chung thì đương nhiên là đủ để ứng phó với tất cả những gì phát sinh ngoài ý muốn. Sau khi hàng lập ở bên ngoài và một khoảng linh thạch ra, thì rút từ trong thủ vệ ra một miếng ngọc bồi đeo vào sau eo. Trong sự bao bọc của Bạch Hà, đi qua một hành lang dài, đi vào trong một cánh cửa lớn. Kết quả trước mắt hắn hiện ra một căn phòng cực lớn khoảng vài trong trường. Ở mặt khác, bất ngờ lại là một cửa điện khác độc nhất vô nhị, còn có một thông đảo có vẻ thôn về phía xa. Còn ở trong phòng lớn đang có sự tồn tại của nhân yêu hai tộc, được bao bọc bạch hà và hắc khí. Trong đó bạch hà chiếm nhiều hơn. Trong đó hơn 30 mươi kẻ đã ngồi khoanh chân hai bên phòng, phía trước mặt bày ra một số thứ đều yên lặng không nói gì. Còn những người khác thì phần lớn cũng đang đứng phía trước sạp hàng, hoặc là tỉ bị quan sát đồ vật, hoặc là nó cái gì đó với chủ hàng mà không phát ra âm thanh. Còn có một số người thì đang tự do đi lại trong phòng cũng có lúc nói chuyện với những người khác mấy tiếng rồi cùng nhau trốn vào trong một góc phòng thì thì thầm thầm. Hàng Lập vẫn đứng ở chỗ cụ thăm dò bốn phía không nói ra một lời nào. Bước tiến vào trong một sạp gần đó, người chủ sạp cũng trốn trong đám bệnh hà, đó là một tu sĩ của nhân tộc. Còn phía trước sạp hàng có bày hai thứ đồ quái dị. Một cái màu xanh nhạt, giống như cánh của một loại thực vật nào, còn một cái khác Thì lại là một tinh thạch đỏ màu máu, to bằng nắm đấm, đàn phát quang. Hàng lập hiếu kỳ xem xét qua vật trên sạp hàng. Mắt lướt qua thứ như cành cây giữa hai loại đồ vật. Vật ấy có vẻ mỏng manh vô cùng, song lại chứa đựng lôi điện mạnh liền. Dường như, như cành cây ấy là lôi điện ngương tụ mà thành, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Đồ vật ấy khiến hắn nhớ lại thiên lôi chút năm xưa. Nhưng cho dù kim lôi trúc có thuộc tính ngàn năm, lôi điện cũng không hề có chút cuộn bạo, ít thà thần lôi thường thường đều thu hồi cẩn thận. Còn về khối tinh thạch màu đỏ khác, mùi tan ở lớp vỏ ngoài sụp thẳng vào trong mùi, giống như kim đan của một loại thú nào, nhưng không cách nào biết được lai lịch cụ thể. Hàng lập thấy có chút hưng thú bí vật là nọ, nhưng sau khi nhìn một hồi, lại lặng lặng rời đi, đi về hướng sạp hàng tiếp theo. Sạp hàng tiếp theo là da một gã thuộc yêu tộc bày biển, trước người là một miếng khoáng thạch màu đen to bằng chiếc đầu lâu, khí lạnh kinh người. Cứ như vậy, hàng lập chậm rãi đi qua từng sạp một, khi thấy đồ vật nào đó chưa từng gặp qua, hoặc là cảm thấy thú vị, liền dừng lại một lát nghiên cứu kỳ lượng. Nhưng từ đầu chia cuối, y không hề mở miệng nói một lời nào, như không nhìn thấy các chủ sạp vậy. Thoát cái, hàng lập đã xem qua hết tất cả các sạp hàng. Trầm lòng có chút thất vọng nháy lên. Những đồ vật bán ở đây, Tuy đều là đồ hiếm, Nhưng đồ vật khiến hắn thật sự chú ý, Vẫn chưa xuất hiện. trong số các đồ vật ấy, Mặc dù có những vật đến từ tự nhiên, Nhưng cũng đều là những vật lại lẫm Chỉ có tác dụng với một bộ phận người đặc biệt. hàng lập đưa mắt đào qua mọi nơi, Đúng vào lúc do dự có nên rời khỏi thái huyện điện hay không, Thì sau lưng có tiếng bước chân vang lên, Có người đang đi về hướng hắn. Đám mây trắng trên người khẽ động, Hàng Lập liền quay mặt về phía sau. Tiếng bước chân của người đi tới cũng dừng, dường như cũng có chút kinh ngạc trước phản ứng cực nhanh của Hàng Lập. Đây là một gã thuộc yêu tộc, hắc khí bao trùm khắp cơ thể, cơ thể có vẻ rất thong thả, nhìn Hàng Lập từ trên xuống dưới. Chỉ là hai người đều được bí thuật che chở, ngoài thân ảnh lúc ẩn lúc hiện ra, khó có thể nhìn rõ vật cụ thể nào khác. Các hạ có điều gì chỉ giáo chăng? Hạng lập vô cùng điềm tĩnh, mở lời trước, đạo hữu phải chăng, chưa tìm thấy đồ vật thích hợp. Gã yêu tộc miệng cười hỏi, tiền nói thanh thóc dễ nghe, rõ ràng là một cô gái. Không sai, nơi này đúng là không có vật nào ưng ý với tài hạ. Đạo hữu hỏi lời này có dụng ý gì? Hàng lập hỏi ngược lại, xem ra các hạ quả là đến thái thiền huyền điện lần đầu. Kỳ thực những đồ vật mà hai tộc chúng ta trao đổi buôn bán, ngoài những thứ bày bán công khai, những đồ vật tốt thật sự đều là âm thầm trao đổi hết. Người con gái này chậm rạy nói ra, sao lại là phải làm như vậy, cứ đem ra trao đổi công khai, không phải càng dễ tìm được người mua hay sao? Hàng lập những mày, đạo hữu quả thật không biết, hay là cố tình giả hồ đồ, những thứ hàng tốt thật sự mà lấy ra giao dịch. Cho dù có dùng giả quan bội hay gì vần phiên che phụ bên ngoài, vẫn rất dễ khiến cho người ta nhớ đến. Hưởng hộ có những món đồ vốn rất bí mật, không thích hợp để cho quá nhiều người biết tung tích của nó. Được rồi, thôi đừng nói những lời thừa. Các hạ rút cuộc có muốn đổi đồ hay không? Cô gái yêu tộc có chút mất kiên nhận, lời nói lạnh lùng hơn ba phần. Chỉ cần đạo hữu có đồ tốt, Tài Hà đồng ý trao đổi. Nhưng đạo hữu cỡ sao lại tìm đến Tài Hà. Hạng lập trả lời, đồng thời hỏi lại một câu. Chuyện này không đơn giản. Các hạ quan sát các món đồ trên tạp hành rất kỳ lượng. Vừa nhìn cũng có thể nhận thấy là người mới tới thiên uyên thành. Mặc dù bị hạn chế tu vi, nhưng quan sát kỳ lượng vẫn có thể nhận thấy đạo hữu là một tu sĩ hóa thần. Thật đúng là người mà tiểu nữ muốn trao đổi. Hưởng hộ các hạ cũng không phải người đầu tiên tiểu nữ trao đổi. Thử nói xem trong tay các hạ có món đồ gì thích hợp với yêu tộc chúng ta. Ngoài những món đồ của mình ra, trong tay chúng tôi còn có rất nhiều món đồ của các tộc bạn gợi nhờ trao đổi nữa. Vì vậy đạo hữu nếu có đồ gì tốt, cứ lấy ra xem sao. cô gái yêu tộc không hề để ý, thản nhiên nói. Hàng lộc nghe xong những lời này, tự thầm miệng cười. Vật thích hợp với quý tộc. Trong tay tài hạ có một số, nhưng vật trong tay đạo hữu có nền chăng cho tài hạ xem một chút trong tay tiểu nữ những vật như linh dược nguyên liệu đến pháp bảo của bảo của tộc các người các hạ đều có các hạ muốn thứ gì cô gái yêu tộc cười khinh khỉnh những vật thành phẩm pháp bảo vân vân tài hà không cần tới nhưng có chút hưng thú với nguyên liệu trong tay đạo Hữu chắc có chân thiểm thú linh huyết tài hà đàn thiều món đó Hàng lập chớp mắt hỏi mấy lượt chân thiểm linh huyết đạo Hữu thật biết chọn đồ Trần Thiệm Dịch không chỉ có tác dụng đối với tộc người Cát Hà, đối với tộc yêu tại Hà cũng có tác dụng to lớn như vậy, ai lại giao dịch vật đó ở Thái Huyền Điện chứ? Cô gái yêu tộc ngày xong có chút bất ngờ, nhưng lại lập tức liên tục lắc đầu. Nếu như vậy, những vật sau đây nếu có, Hoàng Kim Thảo hơn ngàn năm. Hàng lục cố tình không chút lưu ý tới những lời châm trọng cụ thị, lập tức liệt kê hết những nguyên liệu mà đơn thuốc đang còn thiếu. Xong khuôn mặt của cô gái yêu tộc, sau khi nghe mấy tên nguyên liệu, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Đời hạng lập nói hết một lát lâu, lâu sau mới không mấy mươi vẻ trả lời. Trở nên vọng tượng, những nguyên liệu linh đơn có thể làm tăng tiếng tu vi, đâu phải tìm kiếm ở thế giới hoang dạ. Yêu tộc tại Hạ cũng rất thiếu, dù có cũng không thể lấy ra trao đổi với loài người các hạ được. Đạo hữu không cần lo lắng, tại Hạ không nhất thiết cần những linh dược đã chế thành. Chỉ cần những mầm, hạt hoặc cây con của những linh dược này thôi, Tài Hạ cũng nguyện ý trả giá cao để đổi lấy. Lời Hạng Lộc không hề thất vọng, ngược lại nói rất điềm tĩnh. Nếu đã như vậy, cũng không phải không có cách tìm được, nhưng cũng có chút phiền toái. hiện tại trong tay tiểu nữ không có. Cô gái yêu tộc có chút chần chừ, lời nói không phải từ chối ngay lập tức. Chỉ cần có thể thu thập được những món đồ đó, Tài Hạ sẽ còn đến đây trao đổi với Đạo Hữu. Hàng lập mừng rợ. Việc này ta có thể thử xem sao. Mà thôi, với những loại linh thảo hoang dã này, dù là hạt, là mầm hay cây con, thần thường, thường cũng đã rất hiếm rồi, có rất ít người chịu bán. Nhưng ngồi vợ ta tìm thấy những vật này, các hạ định đem vật gì trao đổi biết tiểu nữ đây? Nếu là linh thạch, xin đã hữu miệng cho. Dù có là linh thạch cấp cao, tiểu nữ cũng không thiếu. Cô gái yêu nữ hạnh diện nói. Hàng lập nghe xong thần sắc vẫn như vậy, nhưng khóe miệng có chút cử động, đột nhiên truyền ra mấy âm. Cái gì chứ? Các hạ thực sự có bạn niên linh dược. Thân hình cô gái trong khắc khi chấn động, tiếng nói bỗng trở nên vui mừng lẫn sợ hãi dị thường. Chỉ cần đạo hữu có thể tìm được món đồ mà tài hạ cần, tài hạ tất sẽ đem được món linh vật kia ra. Hàng lập mỉm cười. có món linh vật như vậy, sao các hạ không dùng để chế đan dược? Hạ Tất đem ra trao đổi biết tiểu nữ chứ. Cô gái yêu tập đã bất xúc động, một chút hoài nghi nổi lên. Việc của Tài Hạ, Đạo Hữu không cần hỏi nhiều. Nếu thấy được, tốt nhất nên thu thập những bản đồ Tài Hạ cần. Lần sau Tài Hạ đến đây là có thể trực tiếp giao dịch với Đạo Hữu rồi. Cái linh dược này coi như là đặc cọc của Tài Hạ. Hà. Hạng lập trầm giọng nói, đồng thời đưa nắm đấm tay ra phía trước, ngửi lòng bàn tay ra. Một cái hộp gỗ dài chừng nửa thước Xuất hiện lên giữa lòng bàn tay Sau đã đánh đi Cô gái yêu tộc ngợn người Vội vàng với lấy hộp gỗ Lúc sắc mặt chưa rõ thái độ Mở hé chiếc hộp Ánh mắt nhanh chóng lướt qua Có một tiếng đồng khe khẻ truyền ra Cô gái cẩn thận nhìn thật kỹ vật trong hộp Rồi mới chầm chậm đóng nắp hộp lại Nhưng sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng Các hạ thực muốn đem vật này ra đặt cọc ư Thực không sợ tiểu nữ cầm rồi không trả sao Cô gái lạnh lùng nói Chỉ là một cây linh dược 3.000 năm thôi. Thứ nhất, Tài Hạ tin tưởng thân phận của Đạo Hữu sẽ không làm những chuyện như vậy. Thứ hai, việc này cũng chứng minh Tài Hạ thành tâm muốn giao dịch với Đạo Hữu. Chỉ cần Đạo Hữu có thể tìm được đồ cho Tài Hạ đúng hẹn, linh dược mà Tài Hạ hứa với Đạo Hữu cũng quyết không nuốt lời. Hàng Lộc trả lời. Xem ra, các hạ đích thực có vài phần thành ý, nhưng các đồ vật các hạ cần không thể nào có được trong thời gian ngắn. Cho ta vài năm. Ta sẽ thu thập được vài ba món. Cô gái cũng không khách khí, lật tay thu hộp gỗ, tự tin nói. Được, vậy hạng mộ sẽ đợi tin tốt lành. Trong lòng hàng lập cũng khóc khởi vui mừng, hai tay hơi nắm lại. Vậy hắn, nhận lên dưỡng mấy ngàn năm này không hề hiếm, dùng để đổi lấy lòng tin của đối phương, tuyệt không có gì đáng gì. Hơn nữa hàng lập cũng không tin rằng. Y hứa hẹn lên linh dược vàng năm ra trao đổi, thì cô gái kia sẽ không toàn tâm toàn lực tìm kiếm mà bậc Y đang cần. Điều này đối với người ít bị người khác chú ý trong tộc như Hàng Lập mà nói, là thủ đoạn không thể thích hợp hơn. Cô gái yêu tộc gật đầu, không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Hàng Lập hơi nheo đôi mắt, nhìn theo bóng hình thoang thả ẩn hiện trong khắc khí, rồi đột ngột xoay người, đi ra hướng cửa ra vào, tự hồ muốn rời khỏi căn phòng lớn ấy. Nhưng khi hắn đi đến trước sạp của một gà tu sĩ thuộc tộc người, sau khi đôi mắt lướt qua cành cây màu xanh biếc, bước dần bất giác ngừng lại, thoáng chút do dự, rồi đi về phía sạp hàng. Vật này có lên lịch như thế nào? Đạo hữu có thể cho ta biết một chút không? Hàng lập đi đến trước sạp hàng, bình thản hỏi một câu, đồng thời một tay đưa ra, nhất thời cành cây xanh biếc nằm gọn trong tay, y dùng những gón tay vuốt bay chúng. Lại lịch Vật này tại Hà tận mắt chứng kiến nó sinh trưởng thành linh mộc này, khi có một thì xét đánh vào một gốc cây linh mộc chết khô. Là lịch và cách dùng cụ thể, tại Hà cũng không rõ ràng. Từ trong đám mây trắng phát ra một giọng nói của người già, khàn khàn khác thường, xem ra chủ sạp là một vị lão nhân. Thiền lôi thành mộc, vật này thật thú vị. Bàn tay hàng lập lật quan lập lại, lầm bầm trong miệng nói. Quả thực là kỳ lạ. Nhưng cũng không giấu đạo hưởng vật này trước lời lực quá mạnh mẽ, vừa không thể cường ép hấp thụ năng lượng của nó, vừa không thể đem dùng luyện khí, chỉ có thể tìm kiếm xem yêu tộc bên này, có ai hương thú bí vật này không thôi. Thế nào, đạo hữu thích vật này sao? Lão nhân cười nói.